Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3527 vô bảo thắng hữu bảo Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Chủy linh lão tổ thần chí thác loạn không giả, nhưng thực lực, nhưng là như giả bao hoán độ kiếp kỳ. Sở hội thần thông thả không đề cập tới, đan liền cảnh giới mà nói, so với chi lâm hiên cũng chích cường không kém, độ kiếp hậu kỳ tu tiên. Giả chỗ nào là nhất chiêu có thể đủ dây xiết chết. Cửa cung dây lát kiếm thế đi bàng bạc đối phương trên mặt cũng nhìn. Không tới nửa điểm sợ hãi sắc, rống. Chỉ thấy hắn giơ lên đầu trong miệng có tiếng sấm liên tục bình. Thường giết gào liên tiếp truyền ra. Đột nhiên khoát tay. Theo này động tác, gió nổi mây phun thiên địa nguyên khí lập tức trở Nên hốn loạn lấy cực cùng hắn thân thể chung quanh ma khí hỗn hợp. Cùng một chỗ, theo sau, một đám quyền đầu lớn nhỏ quang cầu xuất hiện ở tại trong. Tầm mắt, tối đen như mực. Mặt ngoài còn lóe ra bùm bùm hồ quang. Số lượng lại làm người ta chố mắt, rầm rạp che chỗ nữa bầu trời mặt Sơ lược nhất sổ ít nhất có hơn một ngàn nhiều. Đây là cái gì pháp thuật? Đối phương muốn như thế nào? Hai vấn đề như điện nổi giận thạch bàn ở lâm hiên trong đầu chuyển. Quá! Theo sau chuỗi linh lão tổ đã động thủ, hắn động tác đại khai đại hạp. Vô số phiền phức giấu tay ở trong khoảnh khắc liền hoàn thành. Trên mặt mang theo hung lệ sắc, hai tay vén, hướng về phía lâm hiên. Một tiếng giống to phá. Nhất thời, đầy trời màu đen quang cầu chợt lóe trong khoảnh khắc thể. Tích tăng vọt đứng lên, hóa thành đầu lớn nhỏ, mặt ngoài bị một vòng. Vòng tia chớp vần quanh, mang theo thật dài vĩ diễm. Như lưu tinh rơi. Xuống đất bình thường. Hung hăng hướng tới phía dưới tạp lại đây. Lâm Hiên biến sắc ký có chút kinh ngạc. Lại có tốt hơn kỳ đối mặt. Mình công kích đối phương cư nhiên không đem pháp bảo tế khởi chẳng. Lẽ là đại ý khiên địch. Không đúng. Hắn thi triển pháp thuật có chút không ổn tựa hồ. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nhưng biến chiêu đang muốn không kịp. Ẩm vang long. Cửa cung kiếm dây lát cùng này quang cầu ở giữa không trung chạm Nhau chút trì hoán cũng không đối phương lập tức bảo mở cửu cung. Kiếm dây lát bị tạc cái thất điên bát đảo cũng liền lâm hiên bản. Mạng bảo vật ra nhập kỳ chân dị bảo vô số còn thiên truy bách luyện. Quá đổi một gã cùng giai tu tiên giả 89 phần 10 đã bị hủy. Diệt rồi bản mạng bảo vật cho dù vận khí không sai pháp bảo linh. Tính cũng phi tổn hao nhiều không thể, này nổ mạnh uy lực quá lớn. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, đại cửa cung dây lát kiếm khởi là tầm. Thường bảo vật có thể sánh bằng, mặc dù là suốt kỳ bất ý, cũng gần là công thí chịu trở mà thôi, bị này nổ mạnh dư ba hướng bay đi ra ngoài. Lâm Hiên thân thủ một chút, kiếm quang nhất thời một cái xoay quanh. Theo một khắc mặt vu hồi tha lại đây. Chủy linh lão tổ cũng không biết có phải hay không bởi vì tẩu hỏa nhập. ma ý nghĩ không quá liên quan duyên cớ trong lúc cấp thiết thế Nhưng không kịp trốn bị sắc bén kiếm quang bao quanh vây quanh. Lạc, tốt như vậy cơ hội lâm hiên há có thể buông tha, không chút do dự đưa. Tay huy hạ. Nhất thời kiếm quang như tuyết theo bốn phương tám hướng hướng về. Lão ma chảm lạc, mắt thấy chính là một cái loạn kiếm phân thây kết. Quả, nhưng mà đúng lúc này chuỗi linh lão tổ lại ngửa mặt lên trời. Thép dài đi lên. Tiếng huyết gió khàn khàn chói tay, giống như vườn khóc. Càng không thể tư nghĩ là thân thể hắn cư nhiên giống như bóng cao. Xu bình thường, nhanh chóng bành trứng đi lên. Hoành nhất thanh muộn hưởng bảo thành một đoàn huyết vụ bốn phía mà. Chạy kiếm quang nhất thời rừng ở không chỗ, mà này huyết vụ lại một. Lần nữa ngưng tụ biến àng thành chuỗi linh lão tổ. Như thế dù gì ma công quả nhiên không nên đối phó. Lâm Hiên thở dài. Tay áo bào vung đem kiếm tiên đồ cũng tế lên. Từ từ triển khai. Ngàn vạn kiếm khí tràn ngập cho mi mắt biết rõ đối. Phương khó đối phó. Lâm Hiên đương nhiên cũng sẽ không ẩn giấu tiên. Thiên linh bảo phát động nói sau. Xem có thể hay không đem đối phương. Mau chóng chạm như thế chỗ. Nhưng mà làm cho Lâm Hiên không nói gì một màn xuất hiện. Mình đều đã muốn tế ra tiên thiên vật đối phương như trước là tay. Không ứng phó. Chẳng lẽ thực lực của hắn nhưng lại bưu hắn đến loại trình độ này. Đáp án hay không định. Quả thật chuỗi linh lão tổ thực lực là không tầm thường. Nhưng là không đến mức tự đại đến đối mặt Lâm Hiên ngay cả pháp bảo cũng không tí ra chẳng sợ hắn đã muốn tẩu hỏa nhập ma, thần trí cũng không phải. Rất rõ ràng, nhưng bản năng cũng sẽ nói cho hắn, không thể làm như vậy. Nếu như thế, hắn vì sao còn có thể tay không đâu? Chân tướng là, hắn căn bản là không có bảo vật. Không sai, không có bảo vật. Lời này nghe đi lên, có phải hay không thực thái quá? Đường đường nhất phái tôn chủ, độ kiếp hậu kỳ lão quái vật như thế. Nào khả năng hội không có bảo vật. Này ở bình thường tu tiên giả trong mắt quả thực cùng đầm rồng hang. Hổ không sai biệt lắm, nhưng mà lâm hiên trên mặt lại tràn đầy vẻ mặt. Ngưng trọng. Đại thế giới, vô kỳ bất hữu, tu tiên giới ánh sáng quái rực rỡ, lại. Khó có thể tưởng tượng, tu tiên lưu phái bắt nguồn xa, dòng chảy. Dài ở thượng cổ là lúc, liền từng xuất hiện một đám tu sĩ, cũng... Không chú trọng bảo vật ngược lại tinh nhiên ngũ hành pháp thuật do. Đó khắc tích lối tắt đi ra một cách hoàn toàn mới tu tiên đường. Khó khăn không cần đề Nhưng nghe nói lựa chọn này tu luyện đường tu sĩ thực lực còn muốn. Còn hơn cùng giai tu tiên giả được xưng vô bảo thắng có bảo. Này pháp thuật uy lực một chút không tốn sắc cho bảo vật thả thiên. Biến vạn hóa làm cho người ta khó có thể làm cân nhắc. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển quá, tiền phương ẩm vang long bảo. Liệt thanh còn tại không ngừng chuyển vào lỗ tai theo kiếm tiên đồ. Trung phát ra nhất ba lại nhất ba kiếm khí cư nhiên bị đối phương tay. Không tất cả đều ngăn trở Lấy lâm hiên kiến thức giống bác đã bị rung động cũng là không phải là nhỏ, rất mưu hãn. Đều nói tai nghe vì hư mắt thấy vì thật trước mắt này hết thảy quả. Thực làm người ta xem thế là đủ rồi. Lâm Hiên trong lòng cũng có chút bội phục, hắn còn chưa bao giờ gặp. Qua nhiều như vậy đại quy lực pháp thuật. Nhưng hiện tại cũng không phải là cảm thán một khắc. Lâm Hiên đem tay. Áo bào run lên, có hé ra phong cách cổ xưa bức họa cuộn tròn hiện lên. Mà ra. dây lát đồng thiên đồ. Chỉ thấy Linh Quang chợt lóe, nghĩ đến Mỹ mạo cô gái từ bên trong hiện. Lên mà ra. Thiếu ra, ngươi bảo ta. Một người đánh không lại, Lâm Hiên bắt đầu kêu giúp đỡ. Này cũng không có cái gì hảo mất mặt, tu tiên giới nhiều tinh phong. Huyết vũ ý đa số thắng không có gì thần kỳ, có thể lấy được đấu pháp. Thắng lợi mới là quan trọng nhất. Anh, người này thực lực không tầm thường, dùng bình thường chiêu số. Phi Lâm vào khổ chiến không thể, chúng ta cùng nhau dùng tuyệt chiêu. Đối phó hắn như thế nào? Vừa rồi một phen đại chiến... Lâm Hiên đã muốn thử ra chuỗi linh lão tổ. Không dễ chọc nếu là nhất chiêu nhất thức khoa tay múa chân đi xuống. Trăm phần trăm hội Lâm vào khổ chiến. Tuy rằng mình bị thua cơ hội không nhiều lắm nhưng mà chỉ hoán lâu. Lắm Phi mình muốn nhìn đến một màn cho nên thi triển áp đáy hòm. Thần thông sạch sẽ lưu loát đưa hắn chém giết tự thành lựa chọn tốt nhất tốt. Nguyệt Nhi mới ra dây lát động thiên đồ, ngay cả trạng thái cũng không thầm rõ ràng, nhưng thiếu gia quyết định nàng hướng tới là vô điều kiện duy trì. Ngoan ngoãn gật gật đầu, liền lấy ra mình bản mạng bảo vật. Lâm Hiên thấy tự nhiên lại càng không hồi giải đãi cái gì thật sâu, vô hấp thân thể mặt ngoài linh mạch đột nhiên khởi như hải triều nổ, đào bình thường pháp lực ở trong kinh mạch lưu truyền không thôi Lâm Hiên sở phát ra linh áp ở nguyên bản chủ cột thượng, phiên gấp. Đôi không chỉ. Đúng vậy, Lâm Hiên tính sử dụng chân linh hóa kiếm quyết. Thượng một lần sử dụng là ở âm ti địa phủ đối mặt Hoàng Tuyền Duyệt. Mẫu, khi đó, hắn không thể không châm căn nguyên chi hỏa. Nay thứ hai, Nguyên Anh cùng Yêu Đan đều tiến dai đến độ kiếp kỳ chiêu này lại. Sẽ có như thế nào uy lực? Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết. Theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không...